Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net như Nhưng mà rất là giống nha Mọi người bọn họ đều nhận định Quan hệ của cô và anh là như vậy Giống ở chỗ nào chứ Thật là có quỷ mà Chẳng lẽ mắt của mọi người đều có vấn đề rồi chắc Cái người lạnh như băng kia Có chỗ nào xem ra giống như là có ý với cô chứ Nếu như có đã sớm theo đuổi cô rồi Cô cũng không cần phải làm phức tạp lên như vậy Nhưng mà khoan đã Cô... cô là muốn anh theo đuổi cô sao Lại còn nữa Vì sao anh phải theo đuổi mà cô cũng không cần phải phức tạp như thế? Thật tụy là tâm tiền của cô đã loạn hết cả lên rồi mà tất cả đều là anh làm hại cả. Thứ nhất là cô dám đến gần anh ta. Các đồng nghiệp đưa ra bằng chứng thứ nhất. Thứ hai, cô không chỉ dám đến gần lại còn dám lưu anh ta chạy đi. Tiếp tục đưa ra bằng chứng thứ hai. Làm ơn đi, anh ấy chỉ là mặt lạnh lùng mà thôi. Cô không nghĩa là anh ấy đáng sợ. Vì sao mọi người lại sợ anh ấy đến như vậy chứ? Đây không phải là lần đầu nghe thấy những lời như vậy, nhất định là nhịn không được mà bất bình thay cho anh. Thứ ba, đó chỉ là cô nói xếp tổng không đáng sợ. Bằng chứng thứ ba xuất hiện, ai nấy đều gật đầu hết sức mà tán thành. Thứ tư, hôm ở khách sao? Cô bảo muốn lấy xếp tổng, tôi cũng nghe thấy được nha. Bằng chứng thứ tư chính là rõ ràng nhất. Bây giờ làm sao thế này? Bọn họ thậm chí cả màn kịch hôm đó cũng đã biết rồi sao? Khang Mần Quân kinh ngạc trốn mắt nhìn mọi người. Giờ phút này chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó. Tựa nam chính là, số lần cộng số câu nói chuyện với cô, so với chúng tôi, tăng gấp lên nhiều lần nha. Thế rồi bằng chứng 5, bằng chứng 6, lần lượt được đưa ra. Khàng mần quần quà thật là muốn đập đầu vào tường. Thôi thì cô cũng không biện hộ, không tranh cãi cùng với những người này. Tùy ai thích nói gì thì nói, cô mặc kệ. Phamosa Club là ở nơi khác, cách sống khác nhau. Nhưng cô hiểu bọn họ, tại sao lại gặp nhau rồi chứ? Lần này cũng xấu vừa rồi, giờ chuẩn đi còn kịp nữa hay không? Khang Mân Quân ảo não cúi đầu nhìn chăm chăm mặt đất. Nếu như sớm biết anh ta cũng sẽ xuất hiện ở đây, cô sẽ không nhận lời mời của đồng nghiệp cũ. Cái gì mà quan hệ bạn bè thân thiết, cái gì mà nơi tụ hợp những người đàn ông tốt chứ? Lúc này đây cô chỉ muốn bỏ chạy, hơi đầu quan tâm tới đám đàn ông kia là chuối hay là ổi. Lặng lẽ hướng lối ra tới cửa, Thật sự là muốn bước vào bước thứ hai Bên tai đã nghe thấy tiếng của người quen Măn Quân à Cậu đến rồi sao Thật sự là lâu quá không gặp Nhớ cậu quá đi à Vừa gọi thì người bạn kiếp vừa nhiệt tình ôm cô Khang Măn Quân giờ có muốn đi cũng không nổi được nữa Hi Jean Cảm ơn mọi người đã mời mình Đối với màn chào hỏi nhiệt tình của đồng nghiệp cũ Khang Măn Quân mặc dù có điểm không chịu nổi Nhưng cũng không dám cước từ Đành phải chấp nhận mà phối hợp Lại còn nói sao Kể từ khi cậu nghỉ việc, mình đã tìm cậu bao nhiêu lần, nhưng lần nào cậu cũng viện cớ không thèm tới. Một tay ông vai Khang Mân Quân chỉ nói với vẻ oán trách. Khang Mân Quân lúng túng. Mà này, cậu sao rồi? Mình nhớ trước kia cậu rất là nhiệt tình. Gần đây như thế nào lại mai danh ẩn tích chứ? Không phải có đối tượng cố định rồi nên không muốn tham gia lại tụ họp này nữa có phải không? Trình nghi thơ cất tiếng hỏi, Khang Mân Quân cảm thấy thật là tội lỗi. cô nên nói như thế nào đây? Thật ra lúc nào cô chẳng có đối tượng Hơn nữa còn không phải là chỉ một nha Nói thật ra Cậu có phải là muốn đến chỗ đối tượng không Trinh hào hứng cười kéo Căng Mân Quân Về phía quầy ba Nhất định là cô không có Cô làm sao mà nghĩ tới chứ Đáng chết mà Tại sao Trinh lại kéo cô đến chỗ của anh ta ngồi như thế này À Trinh à Mình đột nhiên nhớ ra mình còn có một chút việc Hôm nào chúng ta gặp mặt sau nha Kéo tay Trinh ra Càng Mân Quân vội vàng quay lưng rời đi. Này đừng như thế chứ, mọi người đều tới rồi, chúng ta phải uống một chén đi. Nhưng Trinh không chịu bương tay, vẫn ôm riết lấy cánh tay của Càng Mân Quân. Mình thật sự là uy rồi. Chưa kịp nói hết lý do, Càng Mân Quân như là cặp quỷ mãnh nghiệt quay về phía sau. Nhưng quay một cái rồi cô mới hối hận bởi vì cô biết anh đã nhìn thấy cô. Mân Quân à, anh có tưởng Trinh gặp anh hóa ra em đến đây thật, thật là tốt quá rồi. Rốt cuộc cũng nhịp nhìn thấy em. Sau lưng truyền đến một giọng nói dịu dàng, lông tơ toàn thân của Khang Mân Quân dựng đứng. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Hai mặt bao vây thật chẳng khác gì là thảm cảnh. Phía sau lâm trung kính khiến cô phải nghỉ việc. Đằng trước là người cô không nghĩ đến nhất là xếp tổng cổ cô, làm cho cô thật sự là muốn khóc mà. Là cậu nói với hắn sao? Mắt đầy ai oán, áp sát vào chiên hỏi, Khang Mân Quân cảm giác như là mình bị bán đứng cái gì chứ mình thấy kinh trùng anh ấy rất là đáng thương hơn nữa anh ấy rất là thích cậu mà Chin vô tôi imma khoác tay nói cậu cậu đúng là hại chết mình rồi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện